sau khi thế được phương hành nắm mọi núi vào đại môn, giao trì vương mẫu và các trưởng lão sắc mặt đều đại biến, kinh dị đến khó hình dung. lúc đầu phương hành hiện thân, tay cầm một cành đào, các nàng cũng đã đoán được, ma đầu kia không biết là dùng đạo pháp gì, phân thần hóa niệm, tiềm nhập bàn đào lâm. bất quá phần khiếp sợ này còn không tính là quá lớn, bàn đào là thiên địa kỳ chân, không cách nào cất vào trong túi chữ vật. ở trên người của phương hành chỉ có một cảnh đào, nó rõ hắn chỉ trộn một chút này, mà giao trì ra đại nghiệp này. Tổn thất mấy quả bàn đào chẳng đáng là gì nhưng ai có thể nghĩ tới một giây sau hắn lại làm ra sự tình đáng sợ như vậy một gọn núi lớn như vậy trực tiếp cướp đi còn mẹ nó cái này nếu để ở thời điểm thượng cổ yêu tinh nào có thể tiến vào giao trì tiên hội trộm quả bàn đào cũng truyền khắp thế gian như là truyền kỳ bây giờ từ ma đầu kia ở dưới vô số người nhìn chằm chằm lại trộm cả bàn đào lâm đi có thể hù chết người nhá đám người giao trì vương mẫu phản ứng cũng không chậm Ngoại trừ lúc ban đầu khiếp sợ ra, vừa thấy không ổn thì lập tức mở đại trận, vội vàng tiến lên ngăn cản. Bạch Thiên trượng lập tức được cơ hội trốn ra ngoài đại trận, bay về phía hư không mềm mông. Giao Chỉ vương mẫu và tất cả trường lão thì cực kỳ lo lắng, có người vội vàng đuổi theo bạch Thiên trượng, người thì bay về phía phương hành. mà đầu lớn bật, dám can đảm đại náo giao Chỉ tiên hội. Khoảng cách vài trăm dặm, giao Chỉ vương mẫu ở trong nhóm mắt điền tới, lành lạnh hết lớn, toàn được vỗ xuống một lúc này phương hành vừa mới nắm bàn đào lâm vào đại môn, vỗ tay xoay người, chỉ thấy một trường tinh thiên động địa của giao trì vương mẫu, cả người hắn đã bị trường lực bao phủ, báo áo bào phần phật bay lên, nhưng hắn biểu hiện có chút kinh hoàng, thậm chí còn có hơi nở nụ cười, chậm rãi giơ lên một tay đặt ở trước ngực, quanh một tiếng, một trường này của giao trì vương mẫu dưới cơn thịnh nộ mà ra, khó có thể hình dung uy thế kia mạnh bao nhiêu. thế nhưng thời điểm trường lực đến trước người của phương hành, ánh mắt tiểu ma đầu kia đột nhiên hiện lên hung quang. Sau đó vỗ ra, chỉ nghe một tiếng ẩm vang. Theo hắn đánh ra một trường, thiên địa trung quanh tựa hồ nổi lên rung động. Một tầng một tầng, một vòng một vòng, như là từng cây cung bắn ra vô súng quyết tình đáng sợ. Bành một tiếng, hắn lại trực tiếp cứng đối cứng với giao chỉ vương mẫu. Hắn chỉ là kim đan cảnh, lại lựa chọn cùng vương mẫu tu vi đế anh viên mãn cứng đối cứng. Thế nhưng càng làm cho người ta giật mình là, một trường của vương mẫu không có trực tiếp đập hắn thành thịt vụn, mà bất ngờ bị hắn trấn lảo đảo lui lại. Thân hình giống như là tia chớp xông đến phía trước Sau đó giống như là đụng phải bức tường Nhanh chóng bay trở lại Cứng đối cứng một trường Rõ ràng là Phương Hành công khai đánh đuôi Vương mẫu Giữa không trung, Đã không biết có bao nhiêu người tu hành Bị một màn này chấn kinh trận mắt háo bồn Dùng sức văn vê chẳng mắt Nếu nói vừa rồi Phương Hành hiền hóa nguyên anh cảnh Có thể làm được điểm này Thì cũng thôi Dù sao cũng là đế anh Hơn nữa hung tính khôn cùng Nhưng bây giờ Phương Hành thoạt nhìn chỉ là kim đan cảnh lại có thể một trường đánh bay giao chỉ vương mẫu sao? thật cho rằng đại gia còn đạt tiểu hài tử mà năm đó các người tiện tại bóp chết sao? giao chỉ vương mẫu bị một trường kia đập bay, phương hành lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ có hư không có người giống như là gợn sóng rung động đắc đừ. thật lâu mới dần dần đôi xuống, hắn thì mỉa mai, lặng lặng, dương mắt nhìn thoáng qua giao chỉ vương mẫu, lại nhìn lướt qua các tu sĩ kinh hãi, lúc này mới ngồi ở trên lưng kỳ lân lộc cộc đi vào đại môn, sau đó đại môn biến mất không còn một chút dấu bết. Một trường đẩy lui giao chỉ vương mẫu, sau đó cưỡi kỳ lân thông răng rời đi, đã trở thành ấn tượng cuối cùng về phương hành trong tâm các tù sĩ. Một màn này, đây là ấn tượng khó thể phai mờ ở trong nội tâm vô số người. Đến nỗi về sau, một màn này bị người vẽ thành họa, truyền lưu rất rộng ở thế gian. Mà về sự tích ma đầu đoạt giao trì bàn đảo lâm, thì cũng trở thành truyền thuyết lưu truyền mười vạn năm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? các trường lão giao trì cùng theo sát giao chỉ vương mẫu chạy tới nhưng đã không thấy bóng dáng của tiểu ma đầu kia bọn hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng giao trì vương mẫu bị đánh lui ở trên mặt tức giận và hừ hộp khó có thể hình dung mấy hồi trước bọn hắn còn nắm chắc thắng vẻ mặt tin tưởng nhưng mà hôm nay sắc mặt mỗi người tái nhợt giống như là trời sụp một đám người vừa tới nâng vương mẫu dậy một bộ phận khác chỉ nghĩ tới một vấn đề càng thêm nghiêm trọng nhanh chóng vào phía giao trì cùng đi qua xem xét tổn thất một đống bừa bộn Ánh và tầm mắt của bọn hắn quả thực là vô cùng thê thảm Giao trì tiên điện Như nữ nhân bị ba mươi hại đại hắn cường bảo Chân ngoạn cổ bảo Vỡ thì vỡ Không thấy thì không thấy Kỳ cầm dị thú Chết thì chết Không có lông thì không có lông Đình đài lầu các Loạn thì loạn Nghiêng sập thì nghiêng sập Thị nữ lực sĩ canh giữ tiên điện Thì cái đám nằm ở trên mặt đất ngáy ò ò Trời sập cũng không tính, không tính. Thảm trạng khiến cho thư vị trường lão tâm rung động Bất có bọn hắn còn không lo nổi, vội vàng xuyên qua giao trì tiên điện, đến hậu sơn xem xét. Nhưng vừa xem xét, vẫn không khỏi trái tim tàn nát. Ở đâu có gì hậu sơn? bàn đào lâm đã hoàn toàn biến thành một cái hố to, sâu mấy trăm trượng, đừng nói là bàn đào thụ, mà ngay cả ra đất cũng không điêu lại. Hắn đến tột cùng, là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể làm quá mức như vậy chứ? Trong lòng các trường đảo giao trì, rất có một loại cảm giác khóc không ra được mắt, thậm chí không thể tin được một màn này hồng ngọc bàn đào. đột nhiên, có một vị trưởng lão khẽ quát một tiếng, những người khác mới phản ứng qua. sau đó, đoàn người liếc nhau một cái, vội vọt tới một vị trí bí ẩn, ở đó còn có một cây cổ bàn đào thụ chân quý nhất của giao trì cung. bàn đào thụ vốn có rất nhiều loại, cao thấp các nhau, có thanh linh bàn đào, bạch ngọc bàn đào, mà quý trọng nhất là hồng ngọc bàn đào. lại rừng chu đan đào, là năm đó lúc thượng cổ giao trì rời đi, tiền giới lưu lại một cây chính là tiên trùng chân chính, giá trị vô được Bàn đào lâm không biết bị tiểu ma đầu kia dùng thủ đoạn việc thiên gì búng đi, nhưng đối với giao thì mà nói, trọng yếu nhất lại là hồng ngọc bàn đào. gốc bàn đào kia không có ở trong bàn đào lâm, hơn nữa cực kỳ che giấu, khả năng bị người phát hiện tương đối thấp. còn nữa, ở trên hồng ngọc bàn đào thụ có dán phù truyền của cổ rau thì tiểu ma đầu kia được không có bổn dự rời nó đi. các thủ sĩ giao thì nghĩ đến điểm này mới vội vàng đi qua xem xét. so sánh với bàn đào lâm. Hồng Ngọc bàn đào mới là chân quý nhất. Sư một tiếng, các tu sĩ nhanh chóng đội được phế tây giao trì tiên điện, sau đó tiến vào một phúc địa che giấu. quét mắt qua, thần sắc lập tức tuyệt vọng, thậm chí một lão tu sĩ sắc mặt buồn bã, phun ra một ngụm tình huyết, ủ rũ ngồi dưới đất. Phúc địa không lớn, chỉ có trăm thước, sinh đầy khí chân kỳ bảo, giống như là tiên cảnh vậy. Mà ở trung ương nhất, vốn sinh trưởng một cây cổ bàn đào thụ, mà sao chỉ không bao giờ trong người thấy? lúc này cổ bàn đào thụ xác thực vẫn còn, bọn hắn đoán không sai, tiêu ma đầu kia bổn sự lại lớn, cũng không có biện pháp rời nó đi. thế nhưng bọn hắn không ngờ tiêu ma đầu kia ác như vậy, cổ bàn đào thụ xác thực vẫn còn, chỉ là trái cây hết sạch, hơn nữa cả gốc cổ thụ đã biến thành than cháy. hắn xác thực không thể mang cổ bàn thụ đi, thế nhưng trăm một mùi lửa đốt đi. đây chính là cổ bàn đào thụ duy nhất ở thế gian. lúc này biểu lộ của các trưởng lão giao trì cung quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Cả đám như là nhà có tàng Cực kỳ bi thương Hắn làm sao lại hạ thu được Có người bi thảm kêu lớn Buồn bã gần chết Chưa muốn giết người Viện lão tiền bối. Vừa rồi bị sao người không ngăn cản hắn Có người khác nhìn về phía một phương vị của tiên viên Chỉ thấy ở góc tây bắc Trước một thạch án tinh xảo, Viện lão thần tiên lặng lặng ngồi xếp bằng Thần sắc độ ra chút ảm đạm. Cho dù thích được các trường lão của giao trì cung Hắn cũng không nói chuyện Giống như là xuất thần Xuất thần đang suy nghĩ cái gì Mà ở trước người của hắn còn đều một quả hồng ngọc bàn đào lớn cỡ nắm tay Sáng ông ánh long lanh như là thủy tinh Tám ra tiên quang như là ẩn như hiện Phía trên có một vết quyết như là bị người cắn qua Nhìn thấy quả đào này các trường lão giao trì cung mới đột nhiên ý thức được Viên lão thần tiên hẳn là tín vào tiên viên trước khi tiểu ma đầu hái sạch sẽ quả đào Lại thiêu cổ bàn đào thụ Bằng không thì hắn không có khả năng hái được một quả đào Bọn tiểu bối đã lớn rồi Viên lão thần tiên trầm mặc thật lâu, mới đột nhiên khẽ thở dài, thần sắc cô đơn vô tận. Chúng ta, những lão gia hòa này, đã không còn dung được nữa. Hắn nói thật nhỏ, sau đó nhặt hồng ngọc bàn đào lên, nhét vào trong tay áo, chậm rãi đứng dậy. Thân hình có chút còng, từ từ đi ra ngoài. Vậy mà, không muốn giải thích nhiều, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Không phải lão vù không ngăn cản, là lão vù không ngăn được lúc chào qua bên người của giao trì vương mẫu viên lão thần tiên mới trầm thấp hít một hơi khuyên nhủ thiếu nợ hắn thì phải trả hắn. đã không thể dùng ánh mắt nhìn tiều bối đến xem bọn hắn rồi thế hệ bọn hắn vốn không giống chúng ta ở trên người của bọn hắn một ít quy củ cũng đến bỏ rồi kịp thời thu tay lại có lẽ sẽ đối với chúng ta đối với thần châu đối với thiên nguyên đều là một chuyện tốt hắn nói rất nhiều chấp hai tay thao lưng chậm rãi đi ra thanh âm già nua xa xa truyền tới lão phù bế quan bàn đào tiên hội này đã không tham gia nữa từ nay giao trì không bàn đào rồi ma đầu phương hành quả nhiên là danh bất hư truyền thời điểm giao trì đại loạn các đạo thống hoàng sợ không chịu nổi đám người đại tuyết sơn và thái cổ yêu đạo đã lên pháp thuyền bay nhanh về phía thần châu nam vực hơn nữa trên pháp thuyền các tu sĩ đều nhìn hình ảnh mà thám tựa giao trì cung truyền về từng cái két sợ không kiềm chế được mặc dù trước đây bọn họ được phương hành ám chỉ kịp thời thoát ra nhưng dù sao trong lòng vẫn không nắm chắc thẳng đến kết quả truyền về bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời ở trong lòng nổi lên cảm giác khó có thể tin hai bạch nhìn nhau âm thầm nghị luận khiếp sợ không thôi cái kia dù sao cũng là giao trì cung vậy mà bị hắn quấy thành như vậy ngay cả bàn đào cũng không còn như vậy giao trì tiên hội làm sao tổ chức ha <cười> để biết thô pì kia sẽ không để người thất vọng lần này chúng ta có thể thoải mái ăn bàn đào rồi trên phát triển bên trái Đám người Kim Ô nhìn thấy tin tức Từng cái ao, từng cái cao hứng bừng bừng Nhất là Kim Ô, tiếng cười truyền khắp nơi Cách xa mời dặm, có thể nghe được Thay nhất thanh nhị sợ. Giao trì từ nay không có bàn đảo Ta ngược lại muốn nhìn giao trì Tiên hội làm sao có thể tổ chức đây Lại Hồng Y ngồi xếp bằng Tay bưng một ly trà, vừa uống Vừa thở dài Ta càng hứng thú hơn nào Phương sư đệ đối phó cục diện này thế nào Vân Quỳnh nhàn nhạt, nhạt cười Ánh mắt lại nhìn về phía một phương hướng khác Trong phòng khách, bên cạnh một bàn ngọc, bày cái hai bộ đoàn, lòng nữ ôm nữ hài ngồi bên một bên, khí chất cao quý xuất trần, hơn nữa một bên khác là sở từ so với lòng nữ thông song đại khí, nàng có vẻ hơi gấp rút bất an, ngẫu nhìn vụng trộm nhìn lòng nữ một cái, liền đỏ cả mặt, có chút nhăn nhó bất an. Ứng xào xào sư mụi, cũng đã tự bột hài quốc xuất phát, lại Hồng Y bưng uống trà, nhưng bởi vì không chịu được bầu không khí kìa, nghe vậy không khỏi cười lên nỗi đau của người khác, nói. Hắn còn có nữ nhân khác không? Có mắt lệ ánh sáng lên, cười quái dị nói: Kêu đến hết đi. Đúng đúng đúng, phải nhìn thổ vì ăn quả đắng. Kim Bồ cũng cười phá lên, ánh mắt gian xảo như là tên trộm quét qua đám người lệ Hồng Y, Vương Quỳnh. Cuối cùng ngay cả biểu muội của mình Ô Tăng Nhi cũng không có bỏ qua, đôi quái nhãn xoay chuyển nhanh như trước, thận trọng hỏi: Lại nói, mấy người các người không có bị hắn ăn qua đậu hũ chứ? Có việc gì không thể lộ ra ngoài Cứ để nói cho mọi người nghe giải buồn Sư một tiếng Trong nhé mắt Ba đạo sát ký trực tiếp nhìn lại nó Kim ô bị hù đến quái khiếu Vỗ cánh bay đến không trung, Nhất thời không dám về pháp thuyền Nếu thực còn có thì nhanh gọi đi Lúc này Hàn Anh trầm mặt không nói Nhà nhạt mở miệng Nhất định sẽ rất đáng nhiệt nhỉ Bên này thảo luận Làm các đệ tử của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ yêu đạo Hai mặt nhìn nhau biểu lộ cổ quái Ở trong mắt bọn hắn, đám người kim ô Đây là truyền kỳ của tộc đàn Thậm chí đạo thống Không không chỉ tuổi trẻ đã có tu vi thâm hậu Viễn siêu cùng thế hệ Còn làm đủ loại sự tích Khiến cho người nhìn mà than thở Ở trong mắt những đệ tử bình thường này Đã sớm coi bọn họ như là sư thúc sư bá Ngày bình thường cực kỳ kính trọng Lại không nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ bắt quái So sánh với đó Ta càng cảm thấy hứng thú là Tiểu tổ đến tụt cùng là làm sao làm được điểm này Trong hỗn loạn tưng mừng Kim sĩ tiểu bằng vương mở miệng Nói nghi vấn lớn nhất trong tâm các tù sĩ Bị hắn nháo trò như vậy Giao trì trên hội đất không tổ chức nổi nữa Trừ thiên tri minh Cũng trở thành bọt nước Hồ cầm lão nhân Đại bằng tà vương Mấy vị kim thần là hắn của Linh Sơn Tự Cùng với lão tổ của Thái Cổ yêu đạo Ngồi ở trong đại sảnh Uống trà nói chuyện phiếm Thành sắc nhàn nhã Khi lấy được tin tức vân hành thành công thoát thần Bọn họ cũng coi như là buông xuống Chỉ còn chờ pháp thuyền chạy về thần châu Nam Vực Cùng phương hành gặp mặt là được Bất quá trù thiên tri minh Vẫn cần phải ký kết Đại kiếp sắp tới Nếu chúng ta riêng phần mình tự chiến Chỉ sợ không chống đỡ được Một vị lão tổ của bức thái cổ yêu đạo Nhẹ nhàng mở miệng Thần sắc có chút ngưng trọng <cười> Khó khăn Một người khác mở miệng Mặc áo xanh Thần sắc có chút thất vọng Lại là nguyên anh lão tổ của hồ tộc Nàng thấp giọng nói Giao thì vốn là muốn muộn bàn đào tiên hội, thúc đẩy các thống kết mình. Nhưng ai ngờ bàn đào đại hội lại bị làm thành cái bộ dáng này. Bây giờ chỉ sợ loạn thế lại đổi lên. Chúng ta cùng với Thần Châu, thậm chí các đạo thống trên thiên nguyên đại lục, ở trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng hòa hoãn, thậm chí có khả năng loạn chiến không ngừng. Đừng nói đại tiếp tới, chỉ là nội chiến thì cũng đã tiêu hao không nổi. Nói xong, Thần sắc của nàng có chút phật uất, trầm lắng bồi thêm một câu. Quả nhiên không hồ là tài tình. Những lời này có chút nặng nề. Làm các tu sĩ tầm chữ nặng Cũng chưa chắc Lúc này đại bằng tà vương cười đại một tiếng mở miệng Ai nói trừ thiên chi mình Chỉ có thể do sao trì đến thúc đẩy chưa Sao Các tu sĩ giật mình Đều bay lên một ý niệm Nhưng có mức chấn kinh Không người tắm nói ra ngoài <cười> Này chuyện đến năm vực bàn lại đi Hồ Cầm Lão Nhân nhẹ nhàng mở miệng So sánh với đó Tăng ngược lại càng muốn hỏi tiểu quỷ kia Là làm sao làm được như vậy cách phát triển không xa lúc này cũng đang có một tiểu tháp màu trắng bay ở trên không trung thân tháp dài ước chừng khoảng 10 trượng ngắn một nam tử bạch y đứng ở trên tháp chắp hai tay sau lưng phiêu phiêu dục tiền phiêu phiêu dục tiền chính là bạch thiên trưởng thời dịp giao trì đại loạn thành công từ côn luân sơn trốn ra lúc này đối diện với hắn giữa hư không đang ngồi xếp bằng một lão già áo gai tiên phong đạo cốt tay cầm cốt trượng ông ánh bình tĩnh nói với bạch thiên Trường đại loạn không thể lên khí vận của thần châu đã liên kết lại với nhau mong viên tiểu hữu thận trọng thiên cơ lão tiền bối thần cơ diệu toán vậy mà có thể từ nơi sâu xa tính tới hướng đi của ta ở chỗ này chờ ta vẫn bối qua là bội phục nhìn lão già áo, áo khay ánh mắt của bạch thiên trưởng yên tĩnh mỉm cười trả lời lão tiền bối nói ta đều đều hiểu bất quá mặc dù phương hành đại đệ tử của ta nhưng ta không làm chủ thay hắn được Chỉ có thể truyền tới lời của tiền bối cho hắn Để hắn định đoạt Thế cũng tốt Lão già áo gài bình tĩnh gật gật đầu Có chút đứng lại Sau đó thần sắc hiện lên vẻ lo nghĩ Bất quá ở chuyện này Kỳ thực trong lòng lão phù cũng chút nghi vấn Trước đầy thế gian trở đến tin tức Hắn vẫn lạc Lão phù còn xa sức thổ diễn Chỉ thấy hắn có một chút hy vọng sống Thậm chí đoán được hắn có khả năng xuất hiện Ở giao trì tiền hội Đại Náo Tứ vương Nhưng mà vô luận như thế nào Thì cũng không nghĩ tới hắn chất cấp toàn bộ giao trì đại hội <cười> Việc này còn thực khiến cho người ngoài ý muốn Ngược lại muốn thình dáng một chút Sự tình này Ta không giúp được Bạch Kiên Trượng trả lời rất gọn gàng Đánh gãy lão giả áo gai nói Sau đó ở trên mặt hắn hiện ra vẻ cười khổ Ánh mắt xa xăm Nhớ tới cảnh bàn đào viên bị ném ra cửa đồng Sau một sau đó Một trường đầy đuôi giao trì vương mẫu Cửi kỳ lân chậm rãi rời đi Trong lòng cảm giác vừa buồn cười vừa cảm khái Thậm chí còn có chút cổ quái Khẽ cười cổ hồi đắp Bởi vì ngay cả ta Cũng muốn biết Tiểu hỗn đàn này đến tuần cùng là làm sao làm được Một phương hành Làm sao lại có hai thần hồn hoàn trình Phân biệt xuất hiện ở hai địa phương Người đã kết anh Sẽ quay về kim đánh Tiếp tục bước đến con đường hoàn mỹ. Lúc trước đã kết nguyên anh Làm sao có thể sống sót ở trong huyền vực Còn là một màn kịch lớn như vậy Trong lúc nhất thời toàn bộ tu hành giới bất luận địch bạn đều hiếu kỳ vấn đề này, bởi vì quá mức huyền bí, quá mức trình dị, ngay cả độ kiếp cảnh nghĩ nát áp cũng không hiểu được. nếu nói là phân thân, một phân thân sao có thể có được thần hồn hoàn chỉnh? nếu là phân thân hóa niệm, thì cũng không có khả năng phân ra hai cảnh giới khác biệt. huống chi phương hành nguyên anh cảnh kia, nếu thực là hóa thân, thì cũng không cảm được nhiều tu sĩ như vậy. Ông nghi vấn này, đám người đại tuyết sơn thái cổ yêu đạo bạch thiên trưởng đều nhanh chóng chạy về Thần Châu Nam Vực. Đây cũng là lúc ở Côn Luân Sơn ước hẹn. Sau khi rút ra Côn Lôn Sơn, trực tiếp chạy đến Nam Vực, sẽ có kinh hỉ trong những người bọn hắn. Và thời điểm bọn họ ngựa không dừng vó chạy đến Thần Châu Nam Vực, nơi cùng với Bạch Ngọc Kinh xa xa tương đối, có một ngọn núi cao ngàn trượng, mấy trăm người hầu hết đang bận rộn. ở dưới một con lừa đốc xúc bố trí ngọn núi thành giã yên, điều thạch làm bàn, trải cỏ làm thảm, gọt mộng làm chén, dẫn nước làm hồ. Cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt Mà lúc này từ máu đầu phương hành đại náo cả thiên nguyên đại lục Lại đang cười hì hì Ngồi trên một pháp đài Ôm bình rượu nhìn mọi người bận rộn Hưng phấn không thôi, cực kỳ hài lòng Sư phụ, nói cho ta biết đi Lúc trước người đến tụt cùng là làm sao làm được Ta ở trong huyền vực tìm bảo bối Kết quả, người bỗng nhiên cả người làm móng Xuất hiện trên bách đoạn sơn Thực dọa ta sợ hết hồn Còn tưởng người thành quỷ, tới tiền ta tính sổ nữa Đốc thúc một hồi Phương Thành Lạ đi tới bên người Phương Hành Vút mông ngựa vàn nạn Nếu không phải hỗn đàn người chỉ lo vứt bảo bối Không quản, không quan tâm sư phụ Làm sao lại bị dọa như vậy Phương Hành nhếch mắt trừng Phương Thành Lạ Nào có Phương Thành Lạ không vui vội vàng nói Ta là thay ngài lấy Biết ngài sớm muộn gì cũng sẽ trở về mà Biện giải xong Lại hưng phấn dùng đầu cọ cọ cánh tay của Phương Hành Vút mông ngựa nói Bất quá sư phụ ngài bản lĩnh thông thiên Ngài làm sao tu luyện từ Nguyên Anh tới về Kim Đan vậy Phần thần kia Ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua Nếu ngài không nói căn bản khó chăm thật ra tương lai hố người đánh cướp quá thuận lợi Dạy ta đi Ngươi thần muốn học sao Phương Hành trọn trắng mắt Nhìn đồ đệ không biết tiết tháo chút nào kia Đương nhiên Phương Thành la trừng mắt Cực kỳ ngưng trọng gật đầu Muốn học rất đơn giản Phương Hành ue hoài buông bình rượu xuống Giống như là cười mà không phải cười nói đầu tiên người trước tiên cần phải chấm mình một kiếp đây kỳ thực không phải là một môn thần thông mà là một loại bản lĩnh phương hành rất nghiêm túc nói cho đủ để cũng khiến cho phương thành là tâm hoa nở phóng nghe cực kỳ là thành khẩn cái đuôi lắc giống như là quạt gió còn ân cần hơn cả chó mà muốn có loại bản lĩnh này đầu tiên phải đủ hung ác không phải là nói hung ác với người khác mà là hung ác với bản thân mình hung ác đến có thể mặt không thay đổi chặt mình một đau Còn phải có đại phách lực Có uy phong trong thiên hạ Ta là hùng Lão thiên không bằng ta Mà lại quyết đoán này Phải dựa vào nuôi dưỡng Nếu không Người nói mình uy phong liền uy phong Mà phải chứng minh cho mình nhìn Dùng một số chuyện Ngay cả mình cũng cảm thấy không bình thường Đến cổ động mình Dùng đại phách lực Tự chấm thần hồn một đao, Tự chấm thần hồn sao Phương Thành La run run Ánh mắt nhìn Phương Hành Đã có chút cổ quá Thần hồn là căn bản Một khi xảy ra vấn đề ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, là đồ vật người tu hành coi trọng nhất. ngay cả một số công pháp tu luyện thần hồn cũng phải cẩn thận ôn dưỡng, không dám có chút sai lầm. có đôi khi tinh nguyện vô công cũng không dám bốc lên chút phong hiểm, cho nên nghe phương hành nói tự chấm thần hồn, phương thành là vô thức đã cảm thấy rất sợ. một bước tiền nhân vương, một bước quỷ giới kiếm, không có gì có thể nói, có dũng khí chàm mình với có bản lĩnh chàm người khác. phương hành nhàn nhạt, nhạt nói, lại hốc một ngụm rượu, huống chi. Lúc ấy sư phụ ngây cũng không có lựa chọn Nghe phương hành ủy hoài nói Thần sắc của phương thanh la đại biến Mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa Chạm mình một kiếm Rõ ràng là suy nghĩ sau khi phương hành kết thành Nguyên Anh đã có Thế sự như mây Biến ảo khó lường, Phúc họa tương y Khó mà dự đoán Lúc trước ở ngoài đa bảo thành Phương hành bắt tóc giao trì tiểu công chúa Muốn bượn cái này tạo áp lực với phùi rêu công Đổi về tiểu man Nhưng chẳng ai ngờ tới Kết quả lại trời xu đất khiến bước vào dẫn tiên đại tự của ly hận thiên kết quả bị ly hận đạo chủ để mắt tới cựu tử nhất sinh, cũng là vì mạng sống phương hành bị ép kết anh sử dụng khí tức kết anh đưa tới các lão quái vật bóc trần kế hoạch của ly hận thiên cũng coi như là vì mình xả cơn giận bức tử ly hận đạo chủ đánh ly hận thiên nửa tàn bất quá tổn thất của mình cũng rất lớn sớm kết nguyên anh không chỉ mất đi cơ hội thành tiên anh hoàn mỹ mà còn mất đi tư cách tiến vào bắt đoạn sơn nói cách khác bao cổ tâm huyết đoạt được cơ duyên huyền quan, vậy mà vô duyên với mình. Không là đến lúc ấy, viên già chơi hai mặt, Vẹn vẹn dựa vào tính tình giặc cấp của phương hành thì làm sao có thể thịt mỡ đã vào miệng một chuẩn đi. Bất quá khi đó, hắn thật không có cách. Kết ảnh chính là kết ảnh, đây là sự thực, hắn cũng không có khả năng tự phế tu vi hoặc đầu thai chuyển thế, tu luyện lại từ đầu, cho nên hắn dùng hết biện pháp tìm kiếm phương pháp giải quyết việc này. Bằng tu vi và kiến thức quán muốn giải quyết khó khăn này thật không có dễ dàng thế là hắn nghĩ đến thức giới trong mấy vụ thức hải vẫn luôn tồn tại một số quái vật phương hành nhớ tin tưởng còn biết trong những vật kia kỳ thực có rất nhiều điều có được ý thức của mình bất quá bởi vì một ít nguyên nhân bọn họ bột mực ngủ say đối với mình căn bản là hờ hững dù mạng nhỏ của mình sắp trời chết cũng từng cái giả vào cầm điếu không muốn để ý tới mình bất quá bây giờ phương đại gia đã cùng đường mặt lộ còn có thể tùy ý các người sống chết mặc bay sau. thế là phương hành là một sự tình, mỗi ngày đắm chìm trong thức hải cãi lộn, là hết đòi tiền thuê nhà, ồn đào như vậy, thật đúng là đánh thức một vị, chính là ma kiếm kiếm thái ban đầu ở nam hải đã từng truyền cho hắn quỳ già nhãn và kiếm ma đại thuật, hoặc nói là một đạo kiếm linh. lúc đầu nó đã từng nói phương hành ở sau khi kết anh gọi nó tỉnh lại, bây giờ không phải là vừa vặn sao? sau khi kiếm linh thức tỉnh, cũng dự định truyền cho hắn kiếm đạo vô thượng, nhưng lúc này. Nói lại kỳ dị phát hiện Khi tiếp của phương hành rất quái lạ Rõ ràng đã là nguyên anh Thần hồn đã không hoàn toàn dung hợp với Kim Đan Như là kết anh cũng không chật đề vậy Đối với điểm này thì phương hành minh bạch chuyện gì xảy ra Lúc trước ở Trúc Cơ Cảnh Hắn đã từng cư duyên xảo hợp Tu thành chân linh ngoại ma trong thánh Nói cách khác Thần hồn của hắn chia thành nội ngoại hai tầng Hai tầng đều loán lẫn nhau có liên hệ Nhưng lại có khác nhau Lúc trước hắn kết anh Vốn chỉ là thuận thế mà làm cho nên dẫn động một tia nguyên anh chi khí kỳ thực chỉ thành tựu ma sắc mà thần hồn chân chính kỳ thực vẫn tồn tại ở trong nguyên anh của ma sắc không dung hợp kim nan nói cách khác vẫn chỉ có thể coi là kim đan cảnh nếu như tu sĩ bình thường đụng phải lúc vấn đề này đại khái rất cực kỳ buồn rầu bởi vì cái này cần kết anh hai lần hơn nữa cần nhắc vấn đề thăng bằng ở trong đó nhưng phương hành lại không giống hắn nội tình thâm hậu kết anh bất quá là một ý niệm ngược lại không kết anh càng khó khăn sau khi bị kiếm linh chỉ ra hắn lập tức hưng phấn lên thúc giục kiếm liên giúp mình giải quyết vấn đề này nhưng mà kiếm liên căn bản không để ý cái này hắn thậm chí không thèm để ý phương hành đến tuyệt cùng là cái loại nguyên anh nào hắn thấy chỉ cần phương hành đạt tới nguyên anh cảnh liền có căn cơ truyền thừa kiếm đạo của mình cực kỳ có tính cách không muốn để ý tới phương hành còn cười cho tát bảo phương hành bái sư hào hào vứt mông ngựa sau đó ngoan ngoãn tu thành kiếm đạo của mình tương lai chờ đại sát tứ phương bất quá hắn có tính cách phương đại gia càng có tính cách một lời không hợp là muốn đuổi hắn đi. Sau khi kết thành nguyên anh, phương hành trưởng không thức giới càng mạnh, đã có thể cưỡng ép tiến vào mê vụ thậm chí trục xuất bọn hắn ra thức giới, kiếm đình, hoặc nói là ma tổ ngủ say. hiển nhiên không nghĩ tới mình đụng phải giao hỏa như vậy. Từ lúc mới bắt đầu ngạo kiều đến nhẹ nhàng trao đổi, về sau thiện quá hóa thật cũng bắt đắc dĩ thỏa hiệp, thực là một lời khó nói hết. Cuối cùng dường như hắn cũng cực kỳ kiên kỵ một loại đồ vật ở trong thức giới của phương hành. Cuối cùng vẫn đáp ứng hỗ trợ. Sau khi suy nghĩ, hắn cho Phương hành hai con đường, một là nghe hắn không cần đi căn cường nguyên anh, chuyên tu ma kiếm, thứ hai là truyền hắn một kiếm tự chấm thần hồn, tách ra ma xác để tiếp ảnh. Phương hành là muốn đi con đường trí tuệ, không có chút do dự lựa chọn con đường thư hành. Thế là từ thời điểm mấy bắt đầu, hắn ở dưới ma tổ chỉ dẫn, ôn dưỡng thần hồn, đọc sách dưỡng khí, giới giận sát giới, mặc dù làm trái bản tâm, nhưng vì đoạt đại đồ vật của mình vẫn kiên trì xuống, không nghĩ tới tạo hóa chiều người, hắn không đi sinh sự, lại có việc chọc tư hắn. trước đó nói rõ muốn dưỡng khí 3 năm, cuối cùng chưa hơn một năm đã phá giới. hơn nữa một năm nay hắn cũng nghẹn khó chịu, kiên quyết không chịu chơi lần nữa. ma tổ bất đắc lúc này mới truyền hắn phương pháp mài kiếm, kiếm chạm thần hồn vốn chỉ là có hai loại biện pháp, một là thần hồn đủ mạnh có thể chịu đựng một kiếm kia, Hay là tâm kiếm đủ sắc có thể không chút dây dưa chém ra một kiếm mà muốn bồi dưỡng kiếm tâm thì phải dựa vào đại phách lực. Lúc ấy phương hành một người chiến thần châu gây tai họa khắp nơi, chính là vì bồi dưỡng quyết đoán mài sắc tâm kiếm. Thời điểm sắp bị bảy cao thủ thần châu vây ở ma uyên, hắn cũng đã chuẩn bị chém ra một kiếm kia, nhưng nắm chắc còn không quá đủ, bởi vì lúc ấy hắn một người chính thần châu, theo người khác cực kỳ ghi tâm, nhưng theo phương hành kia căn bản là xem nhẹ đường quen, cảm thấy không có độ có độ gì khó, mà tâm kiếm kia chỉ cần chính là đại phách lực hắn không phục mình vậy quyết đoán sẽ không sinh ra bất quá cũng chính là nguyên nhân này thời điểm đại cao thủ vây công phương hành phương hành hung ác đi đến một kế hoạch to gan một bước tiền nhân vương một bước quỷ dưới kiếm không có chút chiêu liệu sao có thể thành sự bảy đại cao thủ muốn lấy mạng quán thế là hắn quyết định dùng bảy đại cao thủ đến mài kiếm của mình lúc đó hắn định ra ba bước kế hoạch hai bước trước chính là kéo bảy đại cao thủ vào huyền vực bước kế hoạch thứ ba là mượn được động huyền vực giết chết bảy đại cao thủ, ừ. dùng chiến tích kia đến dưỡng phát được của mình, ma luyện tâm kiếm. Về sau hắn thành công, thời điểm thi triển tâm kiếm Để xuất của án định của sáu đại cao thủ hiền hóa. Kỳ thực cái kia không phải là quán định của sáu đại cao thủ, mà là tâm điểm quán hiền hóa. Đó là một chiến tích ngay cả hắn cũng thấy làm kiêu ngạo, cho nên hiền hóa ở trong kiếm. Đương nhiên, theo ma tổ loại cách thức kia kỳ thực là có chút mưu lợi, tính không được chiến thức chân chính, nhưng hết lần này tới lần khác. Phân hành đại rất vui, cho là mình thắng liền thắng, loại hình thủ đoạn không quan trọng. Kì đại khái là bởi vì tính cách, dù sao dưỡng tâm kiếm là muốn để cho mình tin tưởng. Mà phương hành từ trong tâm cảm thấy mình mạnh mẽ không biên giới, tâm kiếm tự nhiên thành. Mà thời điểm chém xuất thần châu, sáu đại cao thủ cũng là lúc tâm kiếm mài đủ sắc bén, có thể chấm ra một kiếm kia. phương hành cần ở trước khi pháp tác của huyền vực trật để chấm sát thánh, chấm ra một kiếm, tách ra thần hồn của mình. Thành hay bại, sống hay chết. Chỉ có một tia khả năng, cũng chỉ có một cơ hội trong trước mắt Lúc ấy ma tổ hỏi hắn lá gan có đủ lớn hay không, chính là nguyên nhân này Lá gan của Phương Hành rất lớn, không nói hai lời thi triển kế hoạch Đồng thời thành công chấm ra một kiếm kia Không cách nào hình dung cảm thụ ngay lúc đó Phương Hành dùng tâm kiếm chạm thần hồn, giống như là trong hỗn đội Bàn cổ khai thiên, một búa phần âm dương, chấm ra một kiếm Thần hồn ở trên ma xác bị chạm xuống cũng chấm dụng một tiêu đạo nguyên mà Thanh Vân tông được bạch thiên trưởng ban tặng. Đồng thời chấm dụng còn có tất cả thuật pháp loạn thất bát tào mà xưa nay hắn tu hành. Nói đơn giản, hắn một kiếm chiếm ra hai mình. Một cái là mình nguyên anh cảnh, truyền thừa ba đầu sáu tay, kiếm ma đại thuật, lập ấn và linh đan, thậm chí các loại kim đan pháp trùng lúc ấy hấp thù. mà một cái khác lại là mình ở kim đan cảnh, cái gì cũng không lưu, chỉ còn tiên pháp. Thái thượng cửu kinh, hóa đỉnh kinh Cảm ứng kinh, bất tử kinh, phá trận kinh, tiêu giao kinh. Nhất khí kinh, cùng nửa bước đại đạo Pháp. Đây là một mình chỉ tu tin Pháp, không dính bụi bậc. Dùng ma tổ nói, đây là một tiên trùng thuần chính, ở tiên giới cũng không thấy nhiều. Ma sát bị chém xuống, phương hành vốn định vứt bỏ, dù sao một kiếm chém xa thần hồn. Không có khả năng cùng tồn tại ở trong một nhục thân, mà không xảy ra vấn đề. Lại thêm ma sát chính là nguyên anh cảnh, thánh nhân luyện chế bạch cạp lệnh bảo hộ không được hắn khó có thể trốn qua pháp tắc huyền vực chấn áp nhưng ma tổ nhảy sinh ý định khác hắn dẫn ma sắc vào thức giới của phương hành che đậy thiên cơ không có bị quy tắc huyền vực chấn sát êm đẹp lưu lại đương nhiên ma tổ cũng giải thích một chút kỹ thực ma sắc và mê vụ sẽ trở thành một tồn tại giống như hắn chỉ cần không hiển lộ khí cơ sẽ không dẫn động huyền vực biến hóa lại về sau phương hành cùng ma tổ thương được lần nữa lợi dụng ma sắc nhắc nhở nhắc tới cũng sao cơ duyên tạo hóa của phương hành có thể nói là độc nhất thế gian. Vạn linh đan ở trong cơ thể hắn có rất nhiều thần diệu, nói thí dụ như ở trong vạn linh đan đều là đạo nguyên tinh thiết dùng những đạo nguyên này luyện chế phần thân, phương hành có thể để ma xác sống nhờ ở trong đó. Sau đó phân ra một tia linh tính khống chế, có thể man nhiên quá hải, lấy đả loạn chân. Nếu không phải là thánh nhân thì quyết nhìn không ra sơ hở. Bà càng kinh người là, là phân thân của phương hành cũng có được thần hồn và linh tinh quán chẳng khác nào hắn có được hai hạt giống chỉ cần một trong hai thần hồn bất diệt hắn chắc không chân chính tiêu bằng có thể mượn một tia linh tinh kia ngưng tụ lần nữa dùng thuyết pháp đơn giản nhất là phương hành có hai cái mặt mặc dù cửu tử nhất sinh hiểm lại càng hiểm nhưng mà phương hành rất cục đạt được ước muốn một lần nữa phải tới huyền vực triệu thứ nhất tự nhiên là chạy đi xem cơ duyên của mình có dư bao nhiêu sau khi xem xét không khỏi nhẹ nhàng thở ra cơ duyên huyền quan vô cùng vô tận bị lấy đi thì cũng chỉ không đến ba thành, còn lại đều ở bát đoạn sơn. bị phù đồ đại trận và quái thi hỗ trợ trong trường sau khi tiến vào bát đoạn sơn, phương hành ngoài y muốn thấy được đại đồ đệ của mình, tên này đã tu luyện càng lúc càng giống kỳ lân. dễ thơ ma tổ nói, cái này căn bản là bình luyện sai lệch. nó bước đến con đường tu hành, vốn là bị phương hành điên cuồng cho ăn linh đan diệu dược, về sau chính nó cũng không có tiết chế. y vào hóa đinh kinh, thấy vật tốt gì đều há miệng nuốt vào, kết quả dược tính trong cơ thể bàng bạc phức tạp. Rội dừa huyết mạch Khiến cho nó từng bước hiện hóa ra Ai cũng không biết sẽ biến thành cái quái gì Và sau khi trong qua cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn Lại bố trí một phen Phương hành quyết định rời núi báo thủ Hắn vốn không phải là thiện nam tiên nữ Vốn chỉ có bị thiệt thòi nữa Sau khi cân nhắc một phen Hắn quyết định chấp ra tay với giao chỉ Sau dù sao ban đầu hắn đại náo thần châu Mấy cổ thế gia đều nếm qua thôi thiệt phải là cao thủ đến vây giết mình là việc đương nhiên Nhưng phù dư cung thì khác Lúc ấy mình không có động thủ với bọn họ, vậy mà cũng phải người đến vây giết mình, đây theo phương hành là xen vào việc của người khác. Cũng chính là nguyên nhân này, phương hành mới có thể ở thời điểm giao trì tiên hội sắp tổ chức xuất hiện ở Côn Luân Sật. Đương nhiên, trực tiếp giết người cho tới bây giờ đều không phải là phong cách của phương hành. Báo thù có chỗ tốt mới thực sự là báo thù. Lần này rời núi, hắn thề son sắt muốn hung tàn báo thù, để mắt tới tự nhiên chính là giao trì bàn đạo. Lúc ấy sau khi xâm nhập vào Côn Luân Kế hoạch của hắn vốn rất đơn giản Dùng ma thân để đi gây đối loạn Hấp dẫn ánh mắt của các tù sĩ Sau đó trần thần chú vào bàn đào viên Vớt chút chỗ tốt Bất quá vi hắn mà nói Mấy quả đào hiện, hiện nhiên là không thể bù đắp tổn thất tinh thần quán được Ta biết một môn đại thuật rời núi Thời điểm phương hành buồn dầu Ma tổ như có điều suy nghĩ bồi một câu Sau đó phương hành liền vỗ đuổi Vậy rời cả bàn đào viên đi sự tình phía sau liền rất đơn giản. ở thời điểm ma thần hấp dẫn lực chú ý của tu sĩ, chân thân của phương hành tiềm nhập vào dao trì cung. mặc dù dao trì cung là căn cơ của đạo thống, đại trận vô số, cấm chế tầng tầng, nhưng mà đối với phương hành có âm dương thần ma giám, phật môn bản nhược kinh, lại thêm quỷ giả nhãn, căn bản là dễ như trở bàn tay tiềm nhập vào. sau đó hắn thi triển đại đạo pháp, mượn nhờ lực lượng thiên địa, chấn thần hồn của các lực sĩ và nữ hầu. những đôi bọc kia tu vi vốn yếu, nên đều bị hắn chấn mất đi. Có thể rẽ như trở bàn tay, làm được điểm này là nhờ phương hành có tiên hồn chi thân. Dựa thơ ma tổ nói, thần hồn của hắn đã có chút tương tự tiên giới chuyên môn bồi dưỡng hạt giống tiên vương. Đơn giản mà nói, loại thần hồn này, vô lượng đặc phẩm chất hay đại lực lượng, đợ, đều rất xa vượt xa phàm nhân. Đã sớm bước vào một cấp độ mới, dùng loại thần hồn này thi triển một số huyễn thuật. kia đơn giản là mèo đối phó thuật rẽ như trở bàn tay. Phương hành xác thực không phải bình thường hắn vừa xuất hiện thì toàn bộ giới tu hành đều tức giận. nguyên bản ở trong cung có hai vị đại trưởng tọa trấn cũng đã bị giao trì vương mẫu gọi ra ngoài, chuẩn bị tọa trấn thiên kiêu lôi đài. ở lúc cần thiết đoạt phương hành vào tay. lại không có nghĩ tới cái này căn bản là chính là hợp tâm ý với phương hành. cả giao trì ngoại trừ đại trận và nô bộc vậy thì rỗng tít. đương nhiên đây cũng không thể trách giao trì chủ quan mà là lôi đài cách tiên điện không xa, chỉ là sự tình cất bước mà thôi. phương hành tan rất lớn. Ma tổ ánh mắt cao, lại dẫn đi lực chú ý của những người khác Vậy, chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều Phương hành chạy vào bàn đào lâm Chấn choáng thủ vậy Sau đó bày ra phương pháp giờ núi. Bất quá, thời điểm hắn chuẩn bị hành động Ma tổ lại nói cảm ứng được một điều kiến thức đặc biệt Chỉ điểm hắn tìm tới Mà nhìn thấy lại chính là hồng ngọc bàn đào Lúc ấy phương hành hết sức vui mừng Chuẩn bị ngay cả cây bàn đào cũng này cũng nổ Thế nhưng lúc này, hắn đục phải viên lão thần tiên thời điểm viên lão thần tiên và hai nữ hậu vừa mới vào tiên điện, lập tức phát giác không đúng. nhưng viên lão thần tiên phản ứng rất nhanh, hắn nhìn thấy đầy đe đất bừa bộn, cũng đã đoán được cái gì đó, nhưng cũng không biết tầm tư quán như thế nào, vậy mà không cho phép nữ hầu trở về bẩm báo giao trì vương mẫu, mà làm mang theo các nàng trực tiếp đi vào, bước vào tiên vườn, liền thấy phương hành đang ngồi ở trên tàn cây, rậm quả đào ăn. lần này coi như lúng túng, cân nhắc đến tổn thất và khả năng đào tẩu của mình, phương hành quyết định thương lượng với viên lão thần tiên hà nói câu đầu tiên là người giết ta được không? ta có thủ đoạn bảo mệnh viên lão thần tiên đối với cái này biểu thị đồng ý phương hành lại nói chỉ cần ta không chết người biết tương lai của ta sẽ rất đáng ngờ viên lão thần tiên càng không có dị nghị sau đó phương hành rất nghiêm túc nói cầu thứ ba ta không phải là người viên gia nhưng thập nhất thúc lại phải viên lão thần tiên nhả gật đầu sau đó vươn ba ngón tay đáp ứng ta ba chuyện ta sẽ làm như không thấy Mặc kệ người giờ đi Thứ nhất Thời điểm viên gia gặp đại kiếp Phương hành không được khoanh tay đứng nhìn Thứ hai Cơ duyên để bắt đoạn sơn Phương hành có thể không chia cho viên gia Nhưng mà nhất định phải có bạch thiên trợ một phần Hai điểm này ở trong lòng phương hành rõ ràng Tất cả đều đáp ứng Sau đó viên lão thần tiên nói câu thứ ba Không ngọc bàn đảo Phải có một phần của ta Lúc đó phương hành có chút chấn kinh Ra mặt dày của lão thần tiên này Bất quá người gặp có phần Hắn vẫn đáp ứng, nhịn đầu phân đi không ít. Đương nhiên, hắn cũng là về sau mới biết được, viên lão thần tiên không biết là ăn hay là dấu ở nơi nào. Tóm lại, mặt ngoài hắn chỉ mang đi một quả bàn đảo bị người cắn, cái khác một mực không thấy tà mồi người khác đều tưởng phương hành lấy hết. Nhưng hắn rõ ràng, mình chỉ ít lưu lại 30 quả. Chuyện đã xảy ra như vậy, ngay cả phương thanh la, nghe cũng mở to hai mắt, nhìn cảm giác có chút khó tiệt. Lúc ấy, vì sao viên lão đầu có thể rất ràng bỏ qua như vậy? nó cảm thấy rất khó tin tưởng điểm này, rõ ràng nó có thâm cừu đại hận, sao lão nhân này còn giúp phương hành vậy? nhưng sư phụ trả lời cực kỳ đơn giản, bởi vì hắn đã phục ta. sau đó ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, thấp giọng cười nói, kia đúng là một lão đầu, chỉ biết lựa chọn chính xác. sau này chúng ta làm thế nào? phương thanh đà nghe xong chân tướng, mới cảm thấy, nhìn bàn đá, đầy khắp núi đồi, có chút khổ não nói, sư phụ. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên suy tính là làm sao ứng đối lửa giận của Phù Dâu Cung mới phải. So sánh với Giao Trì Cung, Phù Dâu Cung mới thực sự là nhân vật hung ác. Kia vốn là một thanh kiếm sắc bén của Giao Trì. Giao Trì ăn phải lỗ vốn, đoán chừng Phù Dâu Cung chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Thế nhưng chúng ta không tranh thủ thời gian bày trận ngay địch, mà lại bày nhiều cái bản hế như vậy. Người mời ăn cơm sắp. Đến cùng là con lửa. Họ không được phần lửa thông minh của tiểu gia ta. Phương Hành vỗ đầu con lửa một cái ủi ủi đứng lên. Nhìn núi hoang, trầm thấp nở nụ cây Ta là muốn mời người ăn cơm Nhưng không phải là mời người phù diêu cung và cổ thế giả Mà là mời tất cả những người không hợp với bọn hắn Mời bọn họ ăn cái gì? Bàn đào Dù sao nhiều như vậy Chúng ta ăn cũng ê rằng Người, người đây là Phương Thành là Nhưng nghĩ tới điều gì? Có chút khiếp sợ nói Ta muốn bày bàn đào yến Phương Hành bình tĩnh trả lời Ánh mắt sâu xa Người khác cho rằng ta là đoạt bàn đảo, kỳ thực ta cướp lập bàn đảo yến. Phương Thanh Lai nhảy mắt, Thần sắc từ chấn kinh biến thành hưng phấn, cái đuôi càng lắc càng nhanh. Nó không hỏi Phương Hành chi tiếp, trong lòng đã minh bạch, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi lại. Giao trì tổ chức tiên hội, gọi giao trì bàn đảo yến, vậy kiếp đạo chúng ta tổ chức yến hội, kêu cái gì? Kiếp đạo tiên hội, kiếp đạo bàn đảo yến. Sư phụ, người tranh thủ thời gian lấy danh tự đi. Danh tự đã, đã sớm nghĩ rồi. Phương Hành cười hắc hắc Đây là sơn trại Chúng ta làm tiên yến Vậy gọi là sơn trại bàn đảo yến đi Thời điểm đại truyết sơn Thái cổ yêu đạo Tới thần châu Nam Vực Tất cả đều trợn tròn mắt Tới bây giờ bọn họ mới minh bạch Phương Hành nói cho bọn họ Một kinh thì là cái gì Là một bàn đảo yến Lúc ở Côn Luân Sơn Bởi vì đại truyết sơn và thái cổ yêu đạo Đều có ý muốn báo thù cho Phương Hành Cho nên mặc dù tiếp nhận giao trì mời Tiến về dự tiệc Nhưng mà bàn đào này đã không muốn ăn Nói cách khác, lúc đó bọn họ Cũng không nghĩ tới mình có thể chân chân chính tham gia bàn đào Yến Trong vô thức Không coi mình là khách nhân của bàn đào Yến Mà lúc đó bọn họ sở tác sở vi Tất cả đều bị phương hành nhìn ở trong mắt Từ ma đầu cho tới bây giờ Đều là có thù báo thù Có ân báo ân Thế là, là một trận bàn đào Yến Một màn mà Đại Tiết Sơn và Thái Cổ yêu đạo nhìn thấy chính là sơn trại bản đảo yếm trư vị tiền bối hữu lễ vãn bối dân sư bệnh chuyên ở đây nghênh đón người tham dự hội nghị bên cạnh núi hoàng xuân thành là toàn một bộ ngân giáp giờ giờ ương ương nhìn càng quái dị hơn kỳ lân không giống kỳ lần quái vật chẳng giống quái vật rõ ràng là dưới tận giống như là yêu quái ăn người hết lần này tới lần khác nói năng nhã nhặn bày ra một bộ biết lẽ nghĩ đón cách mà sau lưng nó thì dựng hai cột cờ lớn bên trái viết thống thiên đạo chủ đạo tràng mà bên phải thì viết sơn trại bàn đạo đại hội lá cờ bay bổng trăm dặm có thể thấy được có loại cảm giác cực kỳ uy phong chữ viết của phương hành là có tiến triển rồi hồ cầm đạo nhân giờ khắc giờ cười mang theo một đám đệ tử đại tuyết sơn ngừng chân ở cửa chạy nhìn nét chữ nhẹ nhàng cả đầu ngược lại là phương thanh la nghe vậy thì mặt mũi có chút không có ý tứ chữ này không phải là sư phụ viết mà là ta dùng cái miệng ngậm bút vẽ ra thế. Hồ cầm lão nhân sạm mặt, lắc đầu thở dài, không biết nói cái gì cho phải. Đi đi đi, đi trong tiểu thổ phía có thể làm ra bản đào đại hội cái dạng gì? Kim Mù không để ý tới chữ viết xấu đẹp, hào hứng muốn chạy vào trong xuân chạy. Đám người khác thì cũng sớm tò mò, từng cái đều không có nói nhiều. Theo đại bang tà vương vào hồ cầm lão nhân và đạo tràng giản dị vượt qua một góc núi, nhìn về phía trước lại lập tức sừng sốt. Từng người giờ khóc giờ cười. Khoan hãy nói, Đồ vật ở giao chỉ tiên hội có, Nơi này đều có. Chỗ trước tập xuân trại bàn đảo Yến, Là vài núi hoàng tợ lưng bà Uyên. Lúc này ở trong núi đã bày đầy ghế, ghế đá bàn đá, Càng có một ít lụa đỏ lụa xanh, Phiêu phiêu xái xái bay theo gió. Mà ở trong núi, Đã có mấy ngàn thái giám, cùng nữ bận rộn trưng bày, Bưng lấy một bàn, Một bàn món ăn truyền thống ở trong núi. Hơn nữa ở trong cốc. Thì có mấy trăm đại hán, bình trần, đổ đầy mồ hôi như mưa, mồ heo làm gì đốt than bảy nồi, làm cho người cảm thán. Hội bàn đào này thật đúng là không có một chút tiên phong đạo khí, nhưng khói lửa nhân gian lại trực chỉ mây xanh. Cái này ngàn năm một lần giao trì tiện hội là sự tình phong nhã. Tiểu mà còn hội bàn đào của phương tiểu hữu thật đúng là ở sau lưng của đại bàng tào vương, một lão ẩu mặc áo xanh thầu dài. Có chút bất đắc dĩ Mặc dù nàng không nói tiếp Nhưng ai cũng nghe được rõ ràng Nàng cảm thấy giao trì tiên hội là sự tình phong nhã Mà xuân trại tiên hội thì là thành đại tục Thậm chí nói đại tục cũng là khen hắn rồi Căn bản chính là tục không chịu nổi. Có bàn đào cho người ăn được không? Đại bàng tà vương lại nhạt nói Lại làm cho y thanh giáo ầu Nói không ra lời Bàn đào đại hội này Làm sư phụ ta bỏ ra không ít tầm đờ Phương Thành Lãng nghe lại dừng dừng đắc ý Chúng ta ở nơi này chỉ ăn bàn đào Răng cũng ê ẩm Hơn nữa ngàn ngán Sư phụ ta, trâu đại khách nhân Chuyên môn chạy tới thế gian thu hào mùa dề. Sau đó thấy nhân thủ không đủ Lại bảo ta đi ngao lại quốc Một thời nhất toàn bộ thái giám cùng nữ ở trong hoàng cung qua Đầu bếp đồ tể Càng là giá cao thuê nhân sĩ ở chuyên nghiệp Nó không giải thích còn tốt Mà vừa giải thích Một đám tù sĩ sắc mặt càng đen hơn Đây con mẹ nó Là ở đâu tiên Yến chứ Rõ ràng là yêu quái chiếm núi làm vua mới như vậy chứ Con lừa này đáp ý nói cái gì Mình một hơi hút đi toàn bộ Cùng nữ thái giám trong hoàng cung Người như vậy không sợ có tù sĩ lợi hại đi ngang qua Con người lại yêu quái ăn người hàng phục sao Hề hey, Yến hội của các người Làm còn chưa đủ long trọng à Kim ô gian xào đánh giá dạ Yến Như là có điều suy nghĩ nói Vậy xin Kim sư bá chỉ điểm phần Thành là nghiêm túc nhìn Kim ô Kim ồ sắc mị mị nở nụ cười Chỉ có tiệc rượu làm sao đủ chứ Ít nhất thì cũng phải bắt mấy trăm kỹ nữ Tớ hát mối mới được À có đạo lý Khỏi trách sư phụ một bực nói cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó Phương Thành Làng nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ Muốn đi vào quốc độ phàm nhân bắt kỹ nữ Đại bằng tà vương Lại nhảy dựng Một tay đập tới đầu Kim ồ Nếu tiểu tử kia là xì nhục Nhân tộc Vậy người chính là xì nhục yêu tộc Kim ồ không sợ trời không sợ đất được kỳ Đại bàng tà Vương lại thêm vô luận là bối phận hay là tu vi đều không sánh bằng lão nhân này. bàn về giao tình với tiểu ma đầu kia, hình như lão nhân này cũng mạnh hơn mình một chút. bất kể như thế nào, thì cũng là giao hỏa duy nhất mình từng thấy có dũng khí ở trước mặt người khác, tự xưng là gia gia của tiểu ma đầu kia. nhưng không có bị phương hành chém giết, không ăn tát cũng không dám nổi giận, vì vậy chúng thể bỏ đi ý này, lại hỏi phương thành la. sư phụ người đâu? phương thành la mỉm cười tùng tìm nói, sư phụ đi bạch ngọc kinh mua rượu. Ta trước mang mọi người tiến vào nghỉ ngơi Một mảnh loạn thất mát tao Mang ta đi vào một nhìn một chút Đại bằng tà vương hư lại một tiếng Cắt tay sau lưng đi ở phía trước Một bộ giống như là chủ nhân Tốt Ta tôn tiền bối Phương Thành Đà ruột rè ngoắt ngoắt cái đuôi Muốn ở phía trước dẫn đường Nhưng lại bị đại bằng tà vương đá cho một cước Gọi thái già già. Ta ăn chút thiệt thòi Ngược lại không có gì Chỉ là sợ giảm bối phận của sư phụ đầu bị đánh, Phương Thành Đạt nghĩ mặt mũi đầy ủy khuất, nói thầm ở trong lòng nhưng không dám nói rõ ràng. <cười> một thổ phi học người ta làm bàn đào đại hội cái gì chứ? Đại Bàng Tào Vương chắp tay sau lưng đi ở phía trước, chào hết các vị trí, có chút bất mãn bực bội. Một thổ phi chính tổng tổ chức bàn đào yến cái gì chứ? Bây giờ cũng không phải Đại Bàng Tào Vương đang nghĩ, Đàn Hưng Lâu Chủ đóng giữa bạch ngọc kinh cũng tức giận đến nhảy dựng lên. Nhìn tiểu ba đầu đáng giận ở trước mắt, trong lòng quán vừa giận vừa sợ, hắn không thể cắn hai cái. Hết lần này tới lần khác, lại giận mà không dám nói gì, đáy lòng kiêng kỵ. Đoạn thời gian này, lúc đầu Bạch Ngọc Kinh vẫn đề phòng tiểu ma đầu kia. Sau khi cướp giao trì bàn đảo viên, người người đều nghĩ Phương Hành sẽ lập tức trốn đi. Trong trăm năm, đoán chừng không dám độ diện, nhưng chẳng ai ngờ tới. Hắn không chỉ không trốn, ngược lại ngây ngang xuất hiện ở cực nam Bạch Ngọc Kinh, biên giới Ma Uyên. Còn lại ở không rời đi Bạch Ngọc Kinh tâm thần bất định Không biết hắn muốn làm cái gì Có đêm dịnh tới Bạch Ngọc Kinh hay không Không biết phái ra bao nhiêu thám tử Tìm hiểu Bất quá thám tử của bọn hắn dò xét đều không ngoại lệ Bị ma đầu kia phát hiện hết Đánh mặt mũi bầm dập đuổi trở về Điều này càng làm cho trong lòng của Bạch Ngọc Kinh Không dám nắm chắc Dù sao bọn họ đều nghe nói qua Thù án rất tiểu ma đầu kia Và trường sinh kiếm còn liên tưởng tiểu ma đầu không tìm thích trường sinh kiếm chuẩn bị lấy ngọc kinh chút giật chỉ dựa vào mấy người bọn hắn lưu thủ là không phải đối thủ của ma đầu kia nhất là lúc nghe nói ở bạch ngọc kinh đang có tu sĩ của đại tuyết sơn và thái cổ yêu đạo khi thấy hung hăng chạy tới trong lòng của bọn họ càng lo lắng hơn bây giờ ở bạch ngọc kinh đại bộ phận tu sĩ đều biết đến cồn đồn sơn tham gia giao trì tiền hội mặc dù tiên yên đã bị hủy nhưng bởi vì thương lượng việc lớn chưa từng trở về chính là ở thời điểm lực lượng của bạch ngọc kinh yếu kém nhất. đan hương lâu chủ là người có tù vi cao nhất, đáng tiếc hắn là đan tu, không am hiểu đâu pháp. mà trường sinh kiếm bình thường thấy bạch ngọc kinh gặp nạn sẽ lập tức xuất thủ giải quyết nguy cơ, nhưng mà lần này lại chậm chễ không thích tạm hơi. trong lòng của đan hương lâu chủ cực kỳ bất an, thằng đến tiều hoa đầu tìm tuyết cửa, lại tính toán thời gian, biết các tu sĩ đại tuyết sơn và thái cổ yêu đạo đã đến vùng này, thì trong lòng càng khủng hoảng, run run như cầy sấy. Ta nói lão đầu Tiểu ra nói với ngươi sự tình mua rượu Ngươi chỉ, chỉ ngô ngô cái gì Nhất định muốn ta động thủ sao Nhìn thấy đoàn hương lâu trù không yên lòng Phân hành đại đốc Quan sát phía nam Khi thức sung thiên biết thẳng là tu sĩ của đại tuyết sơn và thái cổ yêu đạo đã tới Đành vội mua rượu trở về chiêu đái Hết lần này tất lần khác lão đầu kia làm việc không lành nhẹ Tiểu ra nói sẽ dùng linh tinh mua tiên nhưỡng Ngươi lại mở đường ra đại trận phòng ngụ là có ý gì điều ma đầu này thật hùng, quả nhiên muốn đổi bất lợi với bạch ngọc kinh chúng ta. đàn hương lâu chủ hãi hùng thuyết tiếng cho rằng phương hành muốn được đặt mình giải trừ đại trận phòng ngự của bạch ngọc kinh, tự nhận trận kép nạn này khó tránh khỏi, cảm thấy lời đầu tiên có chút e sợ, không dám mở đại trận, chỉ nói Ta xuống dưới thương bị một chút, liền trở lại bạch ngọc kinh liêu phương hành một mình ở bên ngoài, mình thì vội vã đi tìm hai vị lâu chủ các thương nghị, về gẫm, mà đầu kia quả nhiên đánh tới cửa rồi. Đàn hương lâu chủ có chút kinh hoàng gặp được mấy vị lâu chủ khác vẻ sợ hãi ở trên mặt vẫn chưa tiêu mấy ngày trước đại tử của ma đầu kia một hơi hút sạch thái giám và cung nữ trong hoàng cung ngạo lai quốc có thể nói làm cho người nghe kinh sợ ma đầu kia là sư phụ của kỳ Lân chỉ càng sợ khó chơi bằng lực lượng của mấy người chúng ta sợ là không phải đối thủ quán đồng hơn nữa ta nghe nói giao trì đại trận ở trên côn luân sơn cũng ngăn không được cái tên ma đầu kia đại trận của bạch ngọc kinh chúng ta đoán chừng cũng không được Một vị lâu chủ khác nghe vậy, thần sắc cũng ngân trọng, lạnh giọng nói: "Phải làm sao mới ổn đây?" Đàn Hưng lâu chủ nghe xong, thần sắc đại biến, khẩn cấp hỏi: "Chỉ có lấy đà duy trì của sư tôn, bởi vị kia trong vạn bảo lâu xuất thủ." Vị lâu chủ cuối cùng trầm thấp mở miệng, trong lời nói mang theo quyết định